Trường 1131 con đường bá chủ, cuồng khí lão nhân nồng nhiệt yến hội kết thúc, Lạc Nam lập tức đã bị cuồng khí lão nhân kéo vội đi. Tiểu tử, đừng hoang phí thời gian của Lão Phu, muốn luyện thứ gì? Dâu tóc dựng thẳng, hắn nhìn Lạc Nam chằm chằm nói. Lạc Nam mỉm cười, ý niệm vừa động Vũ Hoàng Kiếm đã xuất hiện, tất cả 109 thanh, Vũ Hoàng Kiếm. Là của tên kia luyện chế đây mà cuồng khí lão nhân lập tức chết miệng. Nhìn lấy Lạc Nam, không ngờ nó lại rơi vào tay ngươi tiền bối nhận biết người luyện ra Vũ Hoàng Kiếm. Lạc Nam kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng dựa theo thông tin hệ thống cung cấp Vũ Hoàng Kiếm là do một vị khí tôn viên mãn thời thượng cổ luyện thành sau đó đột phá khí đế. Nếu cuồng khí lão nhân quen biết người luyện ra Vũ Hoàng Kiếm, vậy tuổi của hắn, lão quái vật chân chính A. Đương nhiên là nhận ra tên kia chính là luyện khí sư của cổ Việt tộc chứ ai. Cuồng khí lão nhân bĩu môi. Nhìn Vũ Hoàng Kiếm với sắc mặt ghét bỏ, muốn nâng cấp nó sao không tìm tên kia? Tìm lão Phu làm gì? Hắn hiện tại cũng là thiên khí đấy rồi. Lạc Nam im lặng, lão già này nói như thể hắn thần thông quảng đại lắm vậy, cổ Việt tộc là tồn tại gì? Muốn nhờ vả là nhờ vả sao? Khà khà, mộng ra nói với ta tiền bối chính là luyện khí sư lợi hại nhất thiên hạ, dốc lòng đam mê và tất cả nhiệt huyết vào từng kiện pháp bảo trong tay mình. Tiểu từ, từ nghe xong kính nể không thôi, chỉ ước gì tiền bối có thể lập tức giúp ta nâng cấp pháp bảo. Lạc Nam hết sức kính nể nói. Cuồng khí lão nhân sắc mặt hồng hào, hai mắt hít lại, cực kỳ hưởng thụ, Lạc Nam nịnh đúng chỗ. Nếu người khác khen hắn thân phận và địa vị cao quý, hắn sẽ khịt mũi xem thường, nếu người khác khen hắn thực lực cường đại. Hắn sẽ không thèm đếm xìa, nếu người khác khen hắn anh tuấn đẹp trai, hắn sẽ cùng đối phương liều mạng. Nhưng chỉ cần khen ở phương diện luyện khí, hắn lập tức được gãi đúng chỗ ngứa, vô cùng sung sướng. Nhất là khi cả đời cuồng khí lão nhân thật sự đam mê với luyện khí, Lạc Nam khen đúng sự thật. Nghe qua không có cảm giác nịnh nọt, cuồng khí lão nhân nhìn Lạc Nam thuận mắt hơn không ít. Thản nhiên nói, tiểu tử ngươi xem như có ánh mắt, Lão Phu rất thích người thông minh như vậy. Đa tạ tiền bối, Lạc Nam cười hề hề, nhưng mà cuồng khí lão nhân bĩu môi, nếu nguyên liệu ngươi lấy ra quá mức giác rười. Lão Phu sẽ lập tức rời đi, Lạc Nam nghiêm túc gật đầu, vốt nhẹ nhẫn chữ vật trong tay. Loảng soảng, trong khoảnh khắc, hàng loạt kiện nguyên liệu cấp cao xuất hiện, mỗi một loại đều là hàng đế cấp. Cuồng khí lão nhân lướt mắt nhìn, ngay lập tức liệt kê, đa lực khoáng thạch có thể trợ giúp Pháp bảo dung hợp được với đa dạng tiên lực. Thậm chí cả ma lực một cách hoàn hảo, hư không thạch có thể trợ giúp Pháp bảo ẩn nấp vào hư không? Số lượng không nhiều nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng, sát hồn ngọc Pháp bảo được luyện ra mang theo sát cơ làm linh hồn kẻ địch run sở. Còn có vài miếng vảy chân long, tạm được nói xong cuồng khí lão nhân trợn mắt nhìn lạc nam. Trong mắt long lên sòng sọc tiểu từ ngươi đùa lão phu. Những thứ này mặc dù có chút giá trị, nhưng tại thiên địa hội chúng ta không hề thiếu, ngươi muốn gây hứng thú cho ta. Nhổ vào. Lạc Nam khóe miệng co giật phải biết những nguyên liệu hắn vừa lấy ra một phần là tài sản côn lôn nữ hoàng tích lũy được qua nhiều năm. Một phần may mắn thu được từ loạn cổ chiến trường, chân long vầy càng là trực tiếp rút ra từ chân long chiến thân của hắn. Mỗi một loại đồ vật đặt ở bên ngoài đều có thể khiến vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Giá trị liên thành, bất kỳ loại nào cũng đủ để làm nguyên liệu chính, thêm chút nguyên liệu phụ là đúc nên một kiện pháp bảo đế cấp. Vậy mà lọt vào mắt của cuồng khí lão nhân lại trở thành vật tầm thương. Ngay cả vảy rồng cũng không được hắn nhìn vào trong mắt. Không có gì nữa sao? Cuồng khí lão nhân sắc mặt chuyển đỏ nhìn lấy lạc nam, bởi vì tức giận. Vốn nghe nói tiểu tử này rất giàu, có một sư phụ thần bí chống lưng, lão ta cho rằng hắn sẽ lấy được vật ra hồn nên mới phí thời gian đến tận nơi này. Hiện tại hoàn toàn thất vọng, những nguyên liệu này ở thiên địa hội đều có thể tìm được. Cần gì phí công đến tận côn lôn, lạc nam khóe miệng co quắp quả nhiên a nghe qua thì cái giá của lão già này cực kỳ đơn giản. Thậm chí bản thân hắn còn là người có lời, rốt cuộc mới hiểu, muốn để một vị thiên khí đế nâng cấp pháp bảo cho ngươi không phải chuyện dễ dàng gì. Thậm chí với nội tình của côn lôn giới cũng chưa chắc có thể nhờ được cũng đúng thôi. Nếu dễ dàng làm hài lòng một vị thiên khí đế như tưởng tượng, sợ rằng đế cấp cực phẩm pháp bảo đã sớm phổ biến trên khắp thế lực. Nào trở nên hiếm hoi và hy hữu đến như vậy, Lạc Nam âm thầm cân nhắc không biết liệu mình có nên lấy ra nhánh cây của bất tử thụ hay nghịch long vảy hay không. Nếu lấy ra hai loại đồ vật này, tin chắc cuồng khí lão nhân sẽ triệt đề phát cuồng, nói không chừng còn lập tức quỳ xuống gọi một tiếng cha. Nhưng tính mạo hiểm quá lớn, mặc dù tin tưởng vào nhân phẩm của thiên địa hội, tuy nhiên thế gian này chuyện gì cũng có khả năng xảy ra dù là rất nhỏ. Cuồng khí lão nhân có thể chỉ đam mê luyện khí không thèm tham lam bất tử thủ nhưng thiên địa hội sau lưng hắn thì sao? Những lão quái vật sau lưng hắn thì sao? Chẳng có gì để bảo đảm thương địa hội sẽ không đánh vỡ quy tắc mà ra tay cấp đoạt. Quy tắc là do cường giả lập nên cường giả cũng có quyền đánh phá quy tắc khi lợi ích đạt đến mức khủng bố khiến bọn hắn này sinh tham niệm. Mà Lạc Nam cũng chẳng dám tin cuồng khí lão nhân có thể giữ bí mật cho mình mặc dù là một vị thiên khí đế. Nhưng tu vi tiên tu của hắn chỉ mới là địa tiên đế mà thôi, địa tiên đế muốn không để lộ bí mật trước đám lão già cấp cao ở thiên địa hội thật sự quá khó. Lạc Nam không cho rằng mình có thể đặt điều kiện các loại như thu nhận linh hồn bổn nguyên của cuồng khí lão nhân để hắn bảo toàn bí mật. Chuyện này quá phi thực tế, dù cho cuồng khí lão nhân có đồng ý đi trang nữa thì thiên địa hội sẽ trơ mắt nhìn một vị trưởng lão của mình bị người khác thu nhận linh hồn bổn nguyên sao. Như vậy có khác nào Lạc Nam công khai cài gián điệp vào thiên địa hội? Công khai cấp đoạt trưởng lão của thiên địa hội? Chuyện này đối với thế lực cự đầu như thiên địa hội quả thật là trò cười, muốn khai chiến sao? Càng nghĩ, Lạc Nam càng cảm giác không đáng để mạo hiểm lớn như vậy, không có Vũ Hoàng kiếm nâng cấp. Cùng lắm là mất đi một con bài mạnh mẽ trong thiếu đế chi chiến mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì quá mức nghiêm trọng. Thắng bại vẫn chưa biết nhưng nếu bại lộ bí mật bất tử thủ và nghịch long vào thời điểm này. Sẽ có nguy cơ vạn kiếp bất phục, Lạc Nam là một kẻ lý trí, hắn sẽ không đặt cược vào những ván bài lớn như thế này. Đương nhiên, hắn cũng là một người thông minh, phải tận dụng mọi chức năng mình đang có. Thiên cơ bảng, ta muốn dò xét chữ tín và danh dự của thiên địa hội, liệu bọn hắn có tham lam mà phá vỡ nguyên tắc hay không? Lạc Nam âm thầm hạ lệnh, nếu thiên cơ bảng cho ra đáp án hài lòng, Lạc Nam sẽ cân nhắc việc lấy ra bất tử thủ cũng như vầy nghịch long. Cảnh, ký chủ có muốn tiêu hao ba ba, hệ thống chưa kịp xuất thanh âm thông báo, một tiếng kêu non nớt đã vang lên. Ngào, bên trên bầu trời, tinh không long mã lao vọt đến, trên lưng trở lấy một tiểu cô nương tóc hồng khả ái như búp bê. Má lúng đồng tiền, môi tuổi khoanh khách còn ai khác ngoài tiểu hồng nhi, tiểu nha đầu này vui chơi chán rồi nên mới tìm hắn đây mà. Từ trên lưng tinh không long mã nhảy vọt xuống, tiểu hồng nhi tung tăng chạy đến ôm chân lạc nam. Xoa xoa bụng nhỏ nói ra âm thanh quen thuộc ba ba, Hồng Nhi đói, nàng thèm thường nhìn đám vũ hoàng kiếm khiến chúng nó run lên. Cảnh tượng này lập tức khiến cuồng khí lão nhân chú ý, Lạc Nam bật cười, lấy ra một kiện đế cấp hạ phẩm vũ khí đưa cho Tiểu Hồng Nhi. Cô nàng lập tức há mồm gặm lấy trong ánh mắt trợn tròn của cuồng khí lão nhân, răng rắc răng rắc răng rắc. Từng ngụm lớn ngụm nhỏ đế cấp vũ khí bị Tiểu Hồng Nhi nhai như nhai kẹo nuốt vào trong bụng. Sau đó, nàng thỏa mãn ở một cái ánh sáng hồng lóe lên, hóa thành lạc hồng kiếm lơ lửng trước mặt. Lạc nam đem lạc hồng kiếm cười cười vốt ve, vắt ngang lưng, cái này cái này cái này. Cuồng khí lão nhân nhảy dựng lên, lắp ba lắp bắp hãi hùng khiếp vía, kinh dị tột đột chỉ tay vào lạc hồng kiếm. Thân thể rung lên kịch liệt hả? Lạc nam cũng bị biểu hiện của cuồng khí lão nhân làm cho giật mình hỏi. Tiền bối không nhận ra nàng sao, binh binh nhân binh nhân tộc trong truyền thuyết. Cuồng khí lão nhân liên tục hút vào vài ngụm khí lạnh. hô hấp dồn dập lên, quả nhiên là nhận ra binh nhân tộc. Lạc Nam chết miệng, đúng như dự liệu của hắn. Binh nhân tộc có thể thần bí trong mắt người khác nhưng chắc chắn không thể qua được mắt của thiên địa hội. Người người người vậy mà có binh nhân tộc, cuồng khí lão nhân không dám tin tưởng nhìn lấy Lạc Nam. Có gì lạ lắm sao? Lạc Nam bĩu môi hỏi, tức tức chết lão phu. Cuồng khí lão nhân bị thái độ hời hợt của Lạc Nam chọc giận. Đỏ mặt tía tai giống lên, Người có biết toàn bộ của Việt tộc chỉ có một kiện binh nhân tộc. Toàn bộ thiên địa hội cũng chỉ có một kiện binh nhân tộc ngoài ra vũ trụ này chưa từng xuất hiện kiện thứ ba. Lạc Nam trợn mắt nói, quý giá như thế sao, hắn nhớ lại thanh ma kích bị phong ấn dưới lòng Nam Vực. Đó sẽ là binh nhân tộc chưa được công khai sao, vô chi tiểu bối. Cuồng khí lão nhân thở hồn hền, cảm thấy sắp bị đứng tim chết, hai người nắm giữ binh nhân tộc, một người là hội trưởng của chúng ta. Một người chính là tộc trưởng của cổ Việt tộc cường giả như bọn hắn mới đủ tư cách được những tồn tại cao ngạo như binh nhân tộc nhận chủ. Lão Phu thậm chí ngay cả tư cách diện kiến binh nhân tộc của thiên địa hội cũng không có. Lạc Nam nghe xong vội vàng đem Lạc Hồng kiếm ôm chặt rất sợ lão già này đột nhiên lao đến cướp đoạt. Hừ, binh nhân tộc cả đời chỉ nhận chủ duy nhất một lần, chủ còn binh còn, chủ mất binh mất dù lão Phu muốn cũng không cướp được của ngươi Cuồng khí lão nhân ghen ghét nhìn lấy Lạc Nam. Ánh mắt tràn ngập nóng bỏng nhìn lấy lạc hồng kiếm, lạc nam nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn đề phòng nhìn cuồng khí lão nhân tiền bối dùng ánh mắt thèm thường như vậy thật khiến ta không an lòng a. Làm ơn cho ta quan sát binh nhân tộc một chút ta sẽ làm mọi yêu cầu của ngươi. Cuồng khí lão nhân hận không thể quỳ dạp xuống đất. Cả đời hắn ngay cả đế binh cũng đã luyện chế ra, nhưng đối với tồn tại thần kỳ vượt quá khả năng lý giải như binh nhân tộc quả thật ngưỡng mộ không thôi. Bởi vì mỗi một cá thể binh nhân tộc đều có năng lực riêng biệt vô cùng cường đại, trợ giúp rất lớn cho chủ nhân. Thậm chí quyết định thành bại trong các trận chiến, quan trọng nhất ngay cả đế binh cũng sẽ bị binh nhân tộc áp chế. Đây là điều khiến mọi thiên khí đế cũng đều phải bất lực cuồng khí lão nhân đam mê luyện khí không cần phải nói. Hắn có một mơ ước và ý nghĩ điên cuồng rằng một ngày nào đó mình sẽ chế tạo ra được pháp bảo không kém so với binh nhân tộc. Đáng tiếc muốn luyện được thì phải có hiện vật để quan sát để có thêm kiến thức. Nhưng thân phận của hắn lại không đủ để được tộc trưởng của Việt tộc và hội trưởng thiên địa hội cho mượn binh nhân tộc của bọn hắn. Vì thế mơ ước và khao khát vẫn luôn trôn vùi trong tuyệt vọng, nào ngờ hôm nay cuồng khí lão nhân đột nhiên chứng kiến côn lôn thiếu chủ sở hữu binh nhân tộc. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội vạn năm có một này, ngươi muốn làm gì con gái ta? Lạc nam đem lạc hồng kiếm đấu ra sau lưng. Bộ dáng như không giao chứng cho ác ta có thể làm gì. Cuồng khí lão nhân u oán nói, muốn làm hỏng binh nhân tộc chỉ có binh nhân tộc mới có thể làm được. Bằng không dù là đế binh cũng đừng mong để lại một vết giản, lão phu chỉ muốn quan sát nàng một khoảng thời gian. Để tìm hiểu rõ thêm kiến thức về binh nhân tộc Lạc Nam vẫn chưa an tâm, chỉ vậy thôi sao. Lão phu có thể thề với trời đất bằng danh dự của một luyện khí sư. Cuồng khí lão nhân nghiêm nghị. Lạc Nam âm thầm gật đầu đối với người xem trọng luyện khí hơn cả tính mạng như cuồng khí lão nhân. Hắn đã dùng thân phận luyện khí sư ra thề, xem như có lòng thành tiểu hồng nhi vị ra ra kia muốn con theo hắn chơi vài ngày. Thấy thế nào, Lạc Nam vẫn tôn trọng hỏi ý Lạc Hồng Kiếm có ăn ngon sao? Lạc Hồng Kiếm truyền ra âm thanh, có có có có, cuồng khí lão nhân gật đầu như gà mổ thóc lập tức lấy ra một đống lớn đế cấp pháp bảo. Nhìn hoa cả mắt đặt ở trước mặt ba ba, hồng nhi muốn ăn. Lạc hồng kiếm lập tức bị rủ. Lạc nam cười cười, nói với cuồng khí lão nhân ta chỉ cho tiểu hồng nhi theo tiền bối chơi 10 ngày. Hơn nữa phải ở tại phạm vi của hy vũ thành trước sự giám sát trực tiếp của ta. Chỉ 10 ngày thôi sao, cuồng khí lão nhân muốn khóc. Tiền bối có thể nhờ linh khê trận đế bố trí ra tốc trận. Lạc nam gợi ý thông minh, cuồng khí lão nhân vò đầu. Ánh mắt tán thường nhìn Lạc Nam, Lạc Nam nghiêm mặt nói, đổi lại tiền bối phải cho Hồng Nhi ăn thật ngon. Thật no, yên chí, cái này lão phu lo được. Cuồng khí lão nhân vỗ vỗ ngực tràn đầy tự tin. Ngoài ra, sau 10 ngày tiền bối phải giúp ta nâng cấp Vũ Hoàng Kiếm và một kiện pháp bảo khác. Nếu thiếu nguyên liệu thì ngươi phải bù. Lạc Nam giờ thói đưa ra công phu sư từ ngoạm từ Vũ Hoàng Kiếm cắn sâu thêm một kiện khác. Thành giao. Cuồng khí lão nhân vẫn là đồng ý, lạc nam thấy hắn thật sự có lòng, cũng nhẹ giọng lại. Sau này nếu có thời gian rảnh, ta sẽ mang tiểu hồng đến thiên địa hội thăm ngươi, cuồng khí lão nhân tràn ngập cảm động. Hắn cảm thấy đáng tiếc phải chi mình thành ra lập thất, sinh ra nữ nhi gả cho lạc nam, đến lúc đó thành cha vợ hắn muốn quan sát binh nhân tộc lúc nào mà không được. Nghĩ đến đây, trong mắt đục ngầu của cuồng khí lão nhân sáng lên, lạc nam không hề biết rằng. Hành động vô tình của mình sẽ khiến một lão già điên cả đời chỉ hứng thú với luyện khí như cuồng khí lão nhân có ý định sản xuất em bé. Tất cả là vì đam mê, chương 1132 con đường bá chủ tỉnh giáo sư phụ thời gian nha đầu tiểu Hồng Nhi đi theo cuồng khí lão nhân. Lạc Nam ở bên cạnh cũng không rảnh rỗi, hắn cũng chạy vào bên trong gia tốc trận bắt đầu tu luyện các loại thủ đoạn. Đơn giản, bởi vì gia tốc trận do thiên trận đế như Linh Khê bố trí không phải chỉ gia tốc gấp 100 lần như gia tốc trận của hắn, mà là gia tốc tận 150 lần, có thể thấy khả năng của thiên trận đế kinh dị đến mức nào. Có gia tốc trận miễn phí, lại thêm thời gian đang gấp rút Lạc Nam lập tức hưởng ké, tất cả là nhờ Phúc Tiểu Hồng Nhi mang đến cho hắn. Thiếu đế chi chiến là sân chơi thuộc về người trẻ không quá 3 vạn tuổi tu vi dưới đế. Điều này đồng nghĩa ngay cả những bán đế cũng có thể tham dự ở bên trong, Lạc Nam không cho rằng sau một trận chiến vừa rồi với mình. Những nhân vật như Long Ngạo Thế sẽ dậm chân tại chỗ trước thềm thi đấu, có lẽ giờ phút này. Bọn hắn cũng đang giáo giết tăng lên các con bài mạnh mẽ, không thể lơ là, đầu tiên, Lạc Nam tu luyện nghịch chuyển tiên ma. Đây là vốn liếng quan trọng bậc nhất, hắn đương nhiên sẽ yêu ái, chỉ thấy Lạc Nam ngồi xếp bằng. Tiếp nhận lượng lớn thông tin đến từ Ngọc Bội, hai tay liên tục kết lấy những ấn pháp quỷ gì. Nghịch chuyển tiên ma có hai con đường vận hành, con đường đầu tiên là đem ma nghịch chuyển thành tiên. Con đường thứ hai là đem tiên nghịch chuyển thành ma, Lạc Nam không có quá nhiều thời gian để tinh thông cả hai vào lúc này. Vì thế hắn chỉ tu luyện cách thức để đem ma chuyển thành tiên, nhằm đáp ứng cho hoàn cảnh bên trong thiếu đế chi chiến. Theo Lạc Nam kết lấy từng loại ấn pháp bên trong đan điền lúc này, ma đỉnh ẩm ẩm rung động. Ma lực ngập trời từ nó thét gào, vận chuyển đi qua kinh mạch để ra khỏi cơ thể lạc nam. Mà trong quá trình được điều động đó, những chú ấn cao thâm do lạc nam thi triển đã hòa nhập vào ma lực. Đợi đến khi chúng nó xuất hiện trên tay lạc nam, đã toàn bộ chuyển hóa thành tiên lực thuần túy Nhưng mà đây chưa phải toàn bộ, lạc nam phát hiện mình còn có thể thay đổi bản chất của nó. Để tiên lực thuần tính này ẩn chứa thuộc tính mình mong muốn, như hỏa diễm, lôi đình hay hàn băng. Có thể thấy, nghịch chuyển tiên ma chỉ có thể chuyển đổi ma lực thành tiên lực khi đã rời khỏi cơ thể lạc nam, mà không thể trực tiếp chuyển hóa lực lượng nồng cốt ở vùng đan điền thuộc về ma đỉnh. Nói đúng hơn, sợ rằng bất kỳ môn bí thuật nào cũng không đủ tư cách thay đổi năng lượng cốt lõi của ma đỉnh. Bởi vì đơn giản, ma đỉnh là do cấm kỵ tạo thành, nhưng như thế này đã là quá tốt bởi vì thân mang cấm kỵ. Dù là thiên đế cũng đừng mong dò xét hoàn cảnh trong cơ thể lạc nam, sẽ không thể phát hiện quá trình hắn đem ma lực chuyển thành tiên lực diễn ra bên trong. Nửa năm bên trong gia tốc trận chậm rãi mà qua, giống, theo tiếng giống kinh thiên động địa. Hư ảnh của một con quái vật khủng bố sừng sững hiện ra sau lưng lạc nam, sở hữu diện mạo hung ác như bước ra từ địa ngục. dáng vẻ oai hùng, đôi cánh lớn ngang trời giang rộng, chính là cùng kỳ ma ảnh, chỉ là lúc này. Cùng kỳ ma ảnh không còn ma lực dữ dội bên trên cơ thể, thay vào đó là hắc ám cuồn cuộn tụ thành, vô cùng tinh khiết không sai. Cùng kỳ ma ảnh được lạc nam thông qua nghịch chuyển tiên ma chuyển đổi ma lực thành hắc ám tiên lực, vẫn dáng vẻ đen kịch thần bí, nhưng bản chất đã thay đổi, khó có thể liên tưởng nó đến ma thú cùng kỳ. Thay vào đó giống như một loại dị hắc ám hoàn toàn mới mẻ, đây chính là chỗ lợi hại của nghịch chuyển tiên ma. Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc tiếp tục kết ấn, theo sau đó, từng luồng từng luồng đường văn chậm rãi xuất hiện bên trên thân thể cùng kỳ. Đem cơ thể nó bành trướng, sức mạnh như tỳ thời có thể bùng nổ như núi lửa phun trào. Chính là hồng hoang ma văn, chỉ là lúc này, hồng hoang ma văn không còn màu đen âm trầm của ma lực. Thay vào đó là lấp lánh ánh sáng chói lóa cực kỳ rạng rỡ, mang theo từng luồng tiên vận như ẩn như hiện. Hồng hoang tiên văn, Lạc Nam thở ra, phải mất đến nửa năm hắn mới có thể cùng lúc chuyển hóa nhiều loại ma vật và xuất động chúng nó cùng lúc xuất hiện. Muốn ma thần tướng hiện thế đã không thành vấn đề, chỉ đáng tiếc nó không thể lấy tư thái yên ngang của ma lực xuất thế. Lạc Nam cũng không còn cách nào khác đây là mới tự chuyển đổi những thứ vốn thuộc về bản thân mình. Còn muốn chuyển đổi những ngoại vật độc lập ở bên ngoài như tiên thạch thành ma thạch là phương pháp cao cấp hơn cần phải tiếp tục tốn thời gian. lạc nam không tiếp tục tập luyện chuyển tiên lực thành ma lực. hắn lấy ra một khối ngọc bội khác chính là thần thông. nghịch sát tương lai chẳng hề do dự. lạc nam nhỏ máu vào ngọc bội tiếp nhận thông tin truyền thừa trong khoảnh khắc một cổ thời gian chi lực bất chợt hàng lâm. ầm ầm ầm ầm, da tóc trận đột nhiên rối loạn, quỷ tích chuyển động thay đổi kịch liệt. ở bên cạnh, cuồng khí lão nhân đang chăm chú xoay quanh lạc hồng kiếm bị tình cảnh này làm cho sắc mặt cuồng biến. Tiểu tử thối, ngươi tu luyện những thứ liên quan đến thời gian mà dám đứng trong gia tốc trận? Hai luồng quỷ tích khác biệt va chạm, muốn chết sao? Nói xong, tung cước hung hăng đạp ầm. Lạc Nam như bịch muối bay thẳng ra ngoài, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh. Hắn cả kinh nhìn lấy sợi tóc mình. Chúng nó đang từ bạc trắng chuyển lại thành đen, thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nam hướng về cuồng khí lão nhân chắp tay thi lễ. Đa tạ tiền bối, hắn quả thật quá mức bất cẩn, cũng xem nhẹ thứ thần bí cao thâm như thời gian xem chút ăn phải quả đắng, đây là bài học quý báo cho công tử Kim Nhi không nhắc nhở ngươi để ngươi ghi nhớ thật lâu. Kim Nhi trợn trắng mắt nhìn, Lạc Nam vuốt vuốt mũi xấu hổ, chật vật tiến trở vào gia tốc trận, chỉ có thể tạm thời gác ý định tu luyện nghịch sát tương lai. Hắn lấy ra hóa lực y công, lại tốn gần 10 tháng trong gia tốc trận, hóa lực y công luyện thành. Lạc Nam lúc này chạy đến côn lôn hoàng cung tìm nữ sư phụ, hừ, muốn cùng chậm đối luyện, côn lôn nữ hoàng có chút ngoài ý muốn. Đại tôn tìm thiên đế luyện tập thực chiến, nghe qua đã cảm thấy hoang đường nha, Lạc Nam lại là hết sức nghiêm túc gật đầu. Muốn tu luyện vũ kỹ khá mạnh, chỉ có sư phụ mới thích hợp chỉ điểm, không sai, Lạc Nam rốt cuộc nhắm vào trục nhật lạc nguyệt tiễn. Môn siêu Việt đế cấp vũ kỹ vừa đạt được không lâu này, lý do hắn ưu tiên trục nhật lạc nguyệt tiễn hơn nghịch sát tương lai. Đơn giản vì môn vũ kỹ này có thể tu luyện bên trong gia tốc trận, thích hợp trong hoàn cảnh gấp gáp hiện nay. Mà nữ hoàng thân là thiên đế cấp cường giả, chắc chắn nàng có thể chỉ điểm và góp ý cho hắn rất nhiều. Hơn nữa, đối diện với cường giả nữ hoàng hắn mới có thể không cần nương tay toàn lực công kích nàng một cách thoải mái nhất. Đổi lại tứ đại công nữ, chắc chắn trụ nổi trước thế công của lạc nam, vũ kỹ khá mạnh. Côn lôn nữ hoàng lập tức hứng thú. Ừm, từ sư phụ kiên nhi gửi đến. Lạc nam thành thật đáp, nữ hoàng nhẹ gật đầu, nàng cũng đã hỏi qua lạc nam. Biết chút ít bối cảnh sau lưng hắn, đối với việc lạc nam có sư phụ khác cường đại hơn mình. Cồn lôn nữ hoàng không cảm thấy đả kích trái lại còn hưng phấn bừng bừng, đơn giản vì theo miệng lạc nam. Sư phụ Kim Nhi chính là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi, hi vũ nàng vẫn còn trẻ. Ngày sau chưa chắc không thể đuổi kịp Kim Nhi, có thể trở thành thiên đế, tâm cảnh của mỗi người đều vô cùng vững vàng. Hi vũ nàng lưng đeo ô danh tám ngàn năm, mãi đến hiện nay cũng chưa công bố sự thật năm đó ra ánh sáng. Làm sao sẽ vì chút chuyện mà cảm thấy nhục trí, được chậm cũng muốn xem thử thực lực của tiểu tử ngươi như thế nào? Hai người hương phấn bừng bừng tiến ra quảng trường, sư phụ, đây là ác chủ bài của đệ tử. Phải giữ bí mật đến thiếu đế chi chiến. Lạc nam nháy mắt đề nghị nói, lắm chuyện, côn lôn nữ hoàng mỉm cười. Phất tay nhẹ nhàng, thiên đế chi lực cuồn cuộn phóng ra, đem toàn bộ quảng trường bao phủ. Ngăn cách với thế giới bên ngoài, Lạc Nam lấy ra phòng thiên kính hóa thành ra tốc trận, cũng bao trùm quảng trường. Hừ, thần thần bí bí, tứ đại công nữ vừa mới nghe tin đuổi đến chỉ có thể đấm ngực dậm chân. Các nàng vốn muốn xem thiếu chủ với nữ hoàng tập luyện, kết quả bị ngăn cách ở bên ngoài. Trong lòng vừa u oán vừa tò mò, đối diện với Lạc Nam, nữ hoàng hiện ra dung nhan thật thủ. Hồng nhan họa thủy, ương quốc ương dân, đôi môi anh đào khẽ nhất Lạc Nam xém chút thất thần. Hồn đỉnh bên trong đan điền nhẹ nhàng chấn động cảnh tỉnh Lạc Nam, khiến hắn tập trung trở lại. Hồn đỉnh mặc dù cũng thành đỉnh, nhưng nó tách biệt với tu vi tiên tu của Lạc Nam, sự mạnh lên của hồn đỉnh chỉ giúp hồn tu của hắn tiến bộ. Không liên quan gì đến tiên tu hay thể tu thấy Lạc Nam vậy mà có thể bình thản đối diện với mình. Nữ hoàng trong lòng âm thầm tán thưởng, vầy vầy tay, tới đi, Lạc Nam hít sâu một hơi. Miệng niệm khẩu quyết, bên trong đan điền, 12 đại đỉnh cấp tốc dung hợp bá đỉnh hình thành. Lạc Nam điều động bá lực, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, vận chuyển theo khẩu quyết đến từ trục nhật lạc nguyệt tiễn. Ánh mắt hắn như điện liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, trục nhật lạc nguyệt tiễn, dùng thế làm cung. Dùng lực làm tiễn, thế ở đây chỉ chính là địa thế, thế giới, hoàn cảnh xung quanh, lực chính là lực lượng của người thi triển. Xung quanh đang có kết giới do nữ hoàng đánh ra, Lạc Nam lập tức đã quyết định ầm Thử côn lôn nữ hoàng hơi nhớn lấy mày liễu, bởi vì nàng phát hiện, hai bên kết giới do chính mình tạo ra đang kịch liệt dung lên. Bị kéo căng một cách mất kiểm soát, lạc nam đứng ở trung tâm kết giới, hai tay làm động tác kéo. Đùng, bá đỉnh bên trong đan điền thoáng chốc trở nên ảm đạm, bởi vì lực lượng tưởng chừng như vô tận của nó một lần đã bị hút lấy gần như sạch sẽ. Không kịp hấp thu tiên khí bên ngoài để bổ sung, hình thành bóng dáng một đồ vật như mũi tên trong tay lạc nam. Tiêu hào kinh khủng, một cổ khí thế vượt qua đế uy từ thân thể hắn nhanh chóng lan tràn. Sắc mặt nữ hoàng lập tức đại biến, vũ kỹ siêu việt đế cấp đế kỹ không thể mang lại uy thế khủng bố này. Loại uy thế khiến cả thiên đế như nàng cũng có cảm giác tim đập nhanh, khó có thể tưởng tượng. Một đại tôn khi thi triển vũ kỹ lại mang theo khí thế khiến thiên đế cũng phải nghiêm túc đối diện. Răng rắc hai bên kết giới uốn cong dữ dội, nó triệt đề bị lạc nam dùng làm cung mượn thế bắn tiễn. Dùng kết giới do thiên đế tạo ra để thi triển vũ kỹ, chỉ sợ thế gian này chỉ có tên này làm được. Không gian bên trong quảng trường vặn vẹo như sóng lớn chập trùng, xèo xèo xèo, đôi tay Lạc Nam bạo liệt. Mũi tên đang ngưng tụ ẩn chứa lực lượng quá mức khổng lồ và cuồng bạo, một thể tôn như Lạc Nam chẳng có nghĩa lý gì trước mặt nó. Phốc, thậm chí mũi tên chưa kịp hoàn thiện Lạc Nam đã bị phản chấn bay ngược ở trên không trung điên cuồng thổ huyết. Bá lực tiêu tán, bốn phía không gian trở lại bình thường, khanh khách nữ hoàng không nhịn được bật cười. Môi đỏ như hoa, răng trắng như ngọc thời gian như muốn động lại trước vẻ đẹp của nàng. Nhất bàn linh thủy cùng sinh mệnh huyền mộc dâng chào, đem thương thế trên người Lạc Nam chữa trị. Hắn chật vật đứng dậy, mặt già ửng đỏ tiểu tử ngươi gặp phải vấn đề lớn. Côn Lôn nữ hoàng tư tôn nói, mời sư phụ chỉ giáo. Lạc Nam cung kính lắng nghe, người có lẽ là tiên tôn duy nhất có thể thi triển vũ kỹ này nhờ vào nguồn lực lượng tưởng như vô hạn của mình. Nữ hoàng phân tích, đổi lại là tiên tôn khác, chỉ sợ bị rút sạch tu vi ngay khi tụ tiễn, muốn thi triển vũ kỹ siêu việt đế cấp. Yêu cầu thấp nhất phải là đế, thậm chí địa đế trở lên, Lạc Nam gật đầu tán thành lời của nữ hoàng. Nữ hoàng chậm rãi nói tiếp thông thường, những người mới tập luyện vũ kỹ phải từng bước đi từ thấp lên cao. Đầu tiên là điều động số ít lực lượng để thích ứng, sau đó mới dần dần gia tăng lực lượng. Mãi đến cuối cùng hoàn toàn khống chế được vũ khí ở trong tầm tay, giống như hãm quân xa luân kiếm điển. Người cũng chậm rãi tu luyện từ nhẹ đến nặng, từ một kiếm đến nhiều kiếm, từ một lần lực lượng đến gấp đôi lực lượng. Đến gấp nhiều lần lực lượng hoặc như bá lực trưởng, người cũng phải dồn lực tụ trưởng từ từ. Vấn đề gặp phải ở đây là môn vũ kỹ siêu việt đế cấp này không cho phép ngươi làm từng bước đó. Khi vừa thiền triển nó, lực lượng khổng lồ sẽ lập tức được rút ra và tụ tiễn, người khó thể khống chế được cổ lực lượng khổng lồ đó đột ngột như vậy dẫn đến bị phản phệ bay ngược. Lạc nam chăm chú lắng nghe, hai mắt ngày càng sáng, quả nhiên nhờ nữ hoàng chỉ điểm là sáng suốt. Nàng chỉ nhìn hắn thất bại một lần đã nắm rõ nguyên nhân, nữ hoàng thản nhiên nói tiếp. Đó chỉ là vấn đề đầu tiên, vấn đề thứ hai là sức ép của vũ kỹ này nếu thi triển thành công có thể làm thân thể ngươi bạo liệt. Dù cho kích hoạt cương giáp hoàng kim lôi hay thể thuật cũng chẳng ăn thua tuy nhiên chậm biết ngươi có thủ đoạn bộc phát hình xăm cường đại. Ở trong trạng thái phòng ngự gần như tuyệt đối kia, ngươi không cần bận tâm vì vậy vấn đề thứ hai này có thể bỏ qua. Chỉ cần khắc phục vấn đề đầu tiên là được mong sư phụ dạy ta. Lạc nam chấp tay, chấm sẽ giúp ngươi cách khống chế lực lượng khổng lồ trong thời gian ngắn. Côn lôn nữ hoàng nhàn nhạt gật đầu. Phải học từng bước tạm thời quên môn vũ kỹ kia đi, được. Lạc nam nghiêm túc gật đầu. Tập trung điều động bá lực không cần. Nữ hoàng khoác tay ai nói ngươi phải khống chế lực lượng của mình. Hà, vậy lực lượng của ai? Lạc nam tròn mắt của trẫm. Nữ hoàng cười quỷ dị, nàng nâng bàn tay. Thiên đế chi lực cấp tốc tụ hội, hóa thành quả cầu ném thẳng về phía lạc nam, lạc nam vội vàng nâng tay muốn bắt lấy. Phốc như rẻ rách tiếp tục bay ngược nữ hoàng động viên, khóe môi cười tà cố gắng lên. Chỉ cần ngươi nắm giữ được thiên đế chi lực của chẫm trong lòng bàn tay, còn lo gì không khống chế được lực lượng của chính mình, Lạc Nam bật người đứng dậy. Ánh mắt ngập tràn hưng phấn tiếp tục tới, phốc lại bay ngược. Chương 1133 Con đường bá chủ trước thềm thiếu đế chi chiến, cách giới truyền tống trận đã thiết lập hoàn tất. Từ bên trong phủ thiếu chủ, thân ảnh tuyệt mỹ xuất trần của Linh Khê hiện ra, váy trắng tung bay. Dùng nhan huyền ảo thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng như gió, nghe thấy lời của nàng, côn lôn nữ hoàng một tay sách cổ lạc nam như gà. Thong thả bước khỏi ra tốc trận, hai vị đỉnh cấp mỹ nhân đứng cùng một chỗ, quả thật là thiên địa đều phải ảm đạm trước các nàng. Nhất là khi nữ hoàng đã phục dụng đế thọ đan do bắc cung hàm ngọc phụ thể lạc nam luyện chế. Tuổi thọ của nàng đã khôi phục trở về, một đầu tóc hoàng kim cao quý kết hợp khí chất hoàng tộc. Thậm chí còn áp chế mỹ nhân có tiếng như linh khê một bậc nam nhân duy nhất may mắn được chứng kiến là lạc nam lúc này lại đang hấp hối. Hiển nhiên thời gian dài huấn luyện cùng sư phụ nữ hoàng, lạc nam không chết cũng còn lại nửa cái mạng. Với tu vi thể tôn hiện nay của hắn, trạng thái vạn cổ bất hủ thân có thể bật lên chiến đấu kịch liệt. Kéo dài liên tục vài ngày vài đêm không thành vấn đề, nhưng mà lần này tu luyện trục nhật lạc nguyệt tiễn nào chỉ vài ngày đêm. Dù là vạn cổ bất hủ thân cũng không chịu đựng nổi a nhưng nhờ cường độ huấn luyện cao như vậy. Lại thêm trước đó tiếp nhận truyền thừa tầng 3 của bất hủ diễn sinh kinh dẫn đến bạo thể rồi tái sinh. Đẳng cấp thể tu của Lạc Nam có tiến bộ vượt bậc hiện tại chỉ còn cách thể tôn hậu kỳ chút ít mà thôi. Không chỉ có thế, nữ hoàng còn đối chiến cùng với hắn, Lạc Nam được đà hăng hái dùng nàng làm đối tượng luyện tập kích Pháp. Rốt cuộc thành công từ cửu tầng kích ý luyện ra kích vực Linh Khê nhìn sư đồ hai người. Ánh mắt dần hiện lên vẻ cổ quái hiển nhiên Lạc Nam bình hành quá thảm, khiến nàng không nghĩ đến một sư phụ như nữ hoàng lại cuồng bạo đến như vậy. Âm thầm thương hại Lạc Nam, thiếu chủ, tứ đại công nữ nhìn thấy thảm cảnh, bốn khuôn mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Lập tức chạy vội đến, đem Lạc Nam cẩn thận nâng đỡ, chăm chút từng ly từng tí cho hắn. Có sự thương hương tiếc ngọc của bốn vị giai nhân, Lạc Nam rất nhanh chật vật đứng dậy. Hướng về Linh Khê chắp tay dặn ra nụ cười, đa tạ Linh Khê trận đế hỗ trợ, không cần khách sáo. Thuận mua vừa bán mà thôi Linh Khê khoác lấy ống tay áo, lạc nam gật đầu, đã chuẩn bị sản từ trước. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một bình huyết mạch giống, ở giữa không chung, hư ảnh của một con thần thú cuồng bạo hiện ra. Chỉ thấy nó đầu sư giữ tợn, sừng kỳ lân, thân có vài rồng, tứ chi lực lưỡng, toàn thân lấp loá kim quang. Quy áp vô cùng cường đại, thần thú Tỳ hưu, không hổ là người có kiến thức cả nữ hoàng cùng linh khê trận đế thốt lên. Nhận ra lai lịch của thần thú trước mặt không sai. Đây là huyết mạch của thần thú Tỳ hưu. Mặc dù không phải chân long chính tông, nhưng cũng là hậu nhân của chân long, sức mạnh và tiềm lực của nó là không cần hoài nghi. Lạc Nam mỉm cười đáp, long tộc vốn là chủng tộc có dục vọng cao, cực kỳ phong lưu đa tình, giao phối với đủ loài trong thiên hạ. Mà Tỳ Hưu chính là hậu nhân lai giữa Trần Long và Kỳ Lân, số lượng cực kỳ thưa thớt, gần như tuyệt tích tại tiên giới rồi. Lạc Nam tiêu tốn 9 tỷ điểm danh vọng mới có thể sở hữu huyết mạch này từ cửa hàng may mắn. Ta vô cùng hài lòng Linh Khê trận đế giọng điệu ẩn chứa một tia vui vẻ, đưa tay tiếp nhận huyết mạch Tỳ Hưu. Phụ mẫu của nàng mất đi trong lúc thám hiểm một vùng cấm địa, để lại hai tỷ đệ nương tựa lẫn nhau mà sống. Để đệ tuổi tác thua kém nàng rất nhiều, từ nhỏ đến lớn Linh Khê một tay chăm lo cho hắn. Vừa như mẫu lại vừa như tỷ, quan hệ tỷ đệ vô cùng tốt, sắp tới đệ đệ của nàng cũng tham dự thiếu đế chi chiến. Linh Khê hy vọng hắn có thể đạt thành tích tốt cùng cố địa vị tại thiên địa hội, vì lẽ đó mới yêu cầu Lạc Nam một loại huyết mạch yêu tú cho đệ đệ. Kết quả Lạc Nam không để nàng thất vọng, huyết mạch thần thú tỷ hưu thật sự đã rất cao cấp rồi. Cách giới truyền tống trận chỉ là một cái đế cấp thượng phẩm trận pháp, muốn truyền từ tiên ma vực đến côn lôn cũng mất khoảng 7 ngày. Nhưng ta đã đem nó cải tiến thành đế cấp cực phẩm, chỉ cần một đến hai ngày là truyền tống hoàn tất. Linh Khê chủ động nói. Vậy thì quá tốt, lạc nam sắc mặt mừng rỡ, canh canh canh canh canh canh, mà đúng lúc này. Vô tận kiếm ngâm quanh tạc thương khung, 109 bóng kiếm sẹt ngang thiên không, ở trên bầu trời điên cuồng bay lượn. Mang theo đế uy cuồn cuộn, sát khí lẫm nhiên, phô thiên cái địa, gáy, ngao, kiếm ảnh tung hoành ngang dọc. Ẩn ẩn mang theo tiếng gáy của Phượng Hoàng và cuồng giống của Chân Long ra vào thoải mái trong hư không? Hiển nhiên, các loại đế cấp nguyên liệu mà Lạc Nam lấy ra đều đã được tận dụng một cách tốt nhất. Lạc Nam trong mắt tràn đầy nóng bỏng, hiển nhiên, sau linh khê trận đế, cuồng khí lão nhân cũng không làm Lạc Nam phải thất vọng. 109 thanh vũ hoàng kiếm toàn bộ được cải tiến, dựa vào khí thế thể hiện trên bầu trời. Chúng nó so với quá khứ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nếu là trước đây từng thanh vũ hoàng kiếm chỉ là vương cấp. Lúc liên hợp lại cùng nhau mới đặt đến đế cấp thì lúc này đây, mỗi một thanh vũ hoàng kiếm đều là đế cấp sơ kỳ. Một khi kết hợp sẽ vượt qua cả đế cấp thượng phẩm thông thường, tiếp cận đế binh. Tiểu tử, cảm thấy thế nào? cuồng khí lão nhân Dương Dương đắc ý nhìn lấy Lạc Nam, không phải tay nghề của hắn không đủ. Mà nguyên liệu của Lạc Nam lấy ra còn chưa đủ để tạo nên đế binh, thời gian cũng không đủ. Muốn luyện thành đế binh, đôi khi tốn vài trăm năm, có lúc lên đến cả ngàn năm vạn năm là chuyện bình thường. Tiểu Hồng Nhi đi sau lưng cuồng khí lão nhân, trong tay còn đang cầm hai kiện đế cấp vũ khí nhai gặm như ăn đùi gà. Bụng nhỏ trướng đến tròn vo, không thể không nói, Tiểu Hồng Nhi đi theo cuồng khí lão nhân quả thật ăn không ngớt miệng. So với Lạc Nam thiên khí đế có thể cho nàng ăn đế cấp như ăn kẹo, kế tiếp nhờ tiền bối tiếp tục nâng cấp nó. Lạc Nam mỉm cười. Lại đưa thêm một vật phẩm cho cuồng khí lão nhân, hừ, lão phu nể mặt nha đầu này đó. Cuồng khí lão nhân sùng ái xoa xoa đầu tiểu Hồng Nhi. Lại tiếp tục đi vào gia tốc trận, Lạc Nam ý niệm vừa động, 109 thanh vũ hoàng kiếm lập tức biến mất. Bị hắn thu hồi, ba ba, Hồng Nhi sắp đột phá cực phẩm. Tiểu Hồng Nhi vui vẻ chạy đến nắm lấy chân hắn. Còn khoảng bao lâu, Lạc Nam cười hỏi, ăn vài chục kiện đế cấp thượng phẩm nữa là được. Tiểu Hồng Nhi phụng Phịu nói. Phốc đám người trợn tròn mắt vài chục kiện đế cấp thượng phẩm. Thiên đế cũng bị ngươi ăn đến táng gia bại sản nha. Lạc Nam khóe miệng co giật rốt cuộc hiểu vì sao đế binh quý giá đến như vậy, để đạt đến đẳng cấp của đế binh quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Chẳng trách với những nguyên liệu mà hắn chuẩn bị, dù là cuồng khí lão nhân cũng không thể giúp vũ hoàng kiếm thành đế binh. Nếu không còn việc gì, ta đi trước một bước. Linh Khê trận đế thong rong nói, không tiếp tục làm phiền trận đế. Nếu có thời gian cứ đến côn lôn dạo chơi, cực kỳ hoan nghênh. Lạc Nam lịch sự đáp, Linh Khê thoáng gật đầu. Trận văn lóe lên, trước mặt hóa thành một đại môn, muốn bước vào, chậm đã, có thanh âm mềm mại trong trẻo vang lên. Chỉ thấy huyền y đế nữ của huyền gia phiêu nhiên bay đến, nhìn lấy Linh Khê trận đế cung kính mở miệng. Phụ thân và các vị trưởng bối muốn mời Linh Khê tiền bối đến huyền gia làm khách không cần thiết. Có cơ hội Linh Khê sẽ bái phỏng huyền gia sau. Linh Khê vốt tóc từ chối một câu, đặt chân vào đại môn. Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng, về phần cuồng khí lão nhân dù sao cũng là địa đế cấp cường giả. Hắn muốn ở lại côn lôn thì tùy hắn, chỉ cần khi nào thiên địa hội có việc triệu tập trở về đúng lúc là được. Huyền y đế nữ âm thầm cười khổ, mặc dù huyền gia cũng là thiên đế cấp thế lực nhưng địa vị ở thiên địa hội không bằng Linh Khê bởi vì phụ mẫu của Linh Khê đều là những nguyên lão góp công xây dựng thiên địa hội. Mặc dù đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, thì thiên trận đế như Linh Khê cũng thừa sức nối nghiệp bọn họ. Huyền gia muốn rút ngắn quan hệ với Linh Khê, kết quả thất bại rồi, nghĩ đến đây, huyền y đế nữ liếc mắt nhìn Lạc Nam. Yểu điệu truyền âm, Lạc Công Tử, suy nghĩ lại chưa? Cửu Diệp Liên Hoa đổi với tin tức cả hai thể chấp top 2 và top 1. Lạc Nam hướng nàng bĩu môi, không thèm đáp lời, huyền y đế nữ ánh mắt u oán, chỉ cần huyền gia có thể thuyết phục được Lạc Nam giao dịch cửu Diệp Liên Hoa. Chắc chắn huyền gia sẽ được vô số lợi ích đáng tiếc lạc nam này lòng dạ sắt đá, không thèm phản ứng trước đại mỹ nhân như nàng. Điều này khiến huyền y đế nữ cảm giác bị đả kích phải biết rằng có vô số nam nhân nguyện ý quỳ dưới gót chân để chờ nàng sai khiến đấy. Sư phụ, đúng lúc này tiểu tiểu được Tử yên nắm tay dắt ra khỏi phủ, hừ. Tiểu Hồng Nhi chứng kiến tiểu tiểu. Hai mắt lập tức sáng lên, hiển nhiên là phát hiện bạn chơi mới, đột phá nguyên anh rồi. Lạc nam vui vẻ nhìn đồ đệ. Vườn tay bế lấy nàng, mới qua bao lâu? Tiểu tiểu vậy mà đã đột phá nguyên anh kỳ, có thể thấy tử yên dạy dỗ rất có bài bản. Sư phụ, người xem. Tiểu tiểu cười khanh khách, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, vù vù, tử vong chi lực cuồn cuộn hội tụ. Tạo thành một vùng đen kịch ở trong lòng bàn tay nhỏ bé của nàng, lợi hại. Lạc nam hướng tiểu tiểu cùng tử yên nâng lên ngón tay cái. Tiểu tiểu thiên phú vô cùng tốt, đã nắm vững cơ bản trong việc điều động và khống chế tử lực. Tử Yên trong chèo nói ra, đa tạ nàng, Lạc Nam ôn nhu nhìn lấy gia nhân tóc tím này từ lần phục dụng đào hoa dược thủy. Hắn và nàng như có một sợi dây vô hình liên kết vậy, giao tiểu tiểu lại cho người ta cần bế quan chuẩn bị cho thiếu đế chi chiến. Tử Yên nhẹ giọng, ừm, Lạc Nam cười nói, mang theo ra tóc trận mà sử dụng, hắn đem phòng thiên kính giao cho nàng. Tử Yên cần đem nhánh xương sống của thiên đế kia chịp để luyện hóa, nàng cũng không từ chối nhận lấy ra tóc trận. Quay về phủ thiếu chủ bế quan, tiểu tiểu, sư phụ có lễ vật này cho con. Lạc Nam nhìn xuống tiểu cô nương. Lấy ra tiểu gia tóc tụ linh trận đã kết thành một mặt dây chuyền đeo vào cổ nàng, không quên hướng dẫn tiểu tiểu cách sử dụng. Tiểu cô nương hai mắt sáng lên, yêu thích không rời nắm lấy lễ vật của sư phụ, có muốn về làng thăm bà bà hay không? Lạc Nam ôn nhu hỏi. Tiểu tiểu muốn, tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu, nàng quả thật có chút nhớ bà bà và dân làng. Tiểu Hồng Nhi, giao nhiệm vụ bảo vệ tiểu tiểu cho con. Lạc Nam nhìn sang Lạc Hồng kiếm phân phó. Tuân mệnh, tiểu Hồng Nhi gật đầu như gà mổ thóc đưa tay huyết sáo kêu gọi tinh không long mã. Tiểu tinh nhanh chóng đáp xuống đất trở lấy hai tiểu nha đầu rời khỏi Hoàng Cung, về làng thăm bà của tiểu tiểu. Nam nhân này huyền y đế nữ đứng ở bên cạnh hai mắt có chút mê ly nhìn lấy Lạc Nam. Sự chu đáo, ôn hòa, dịu dàng của hắn đối với nữ nhân và người thân bên cạnh mình quả thật hiếm có người trẻ tuổi nào có thể làm được như vậy. Chẳng trách nha đầu mộng chi tiên kia mê luyến đến như vậy huyền y đế nữ thầm nghĩ. Lạc Nam không dành quan sát biểu cảm của huyền y đế nữ, hắn quay sang nữ hoàng cười khẽ. Đệ tử có lẽ phải về tiên ma vực một chuyến, ừm, cứ thoải mái, gần đến thiếu đế chi chiến thì trở về. Chậm xé không mang các người đi tham dự. Côn lôn nữ hoàng phất tay nói một câu, đạp không trở về cung điện. Tứ đại cung nữ đến gần, hướng hắn đưa đến nhẫn chữ vật thiếu chủ, đây là luyện cốt tùy và vạn hình cốt thổ mà cốt nhân tộc mang đến. Chúng ta thay người tiếp nhận, đa tạ các nàng. Lạc nam sung sướng, có thế lực sau lưng quả thật là tốt. Không cần bất cứ chuyện gì cũng phải do mình đi làm, ngược lại có người an bài chu đáo. Không khách khí nhận lấy nhẫn chữ vật từ tay tư nữ, lạc nam ánh mắt lóe lên, có tài nguyên luyện thể cấp cao như luyện cốt tùy. Đột phá thể tu hậu kỳ trong lòng bàn tay, nghĩ đến đây, hắn gọi Âu Dương Thương Lan xuất quan cùng nàng băng qua cách giới truyền tống trận. Trở về làng, chương 1134 con đường bá chủ, chư thiên hội nghị, một ngày này, tại một vùng đất xưa cổ mà ít người biết đến. Cảnh tượng thập phần yên ả, thái bình ẩn sâu trong vô tận vòng xoáy không gian, cầu vòng vắt ngang bầu trời. Tiên khí vân vụ lượn lờ huyền ảo tựa xương khói, cỏ trắng, tiên hạc từng đàn bay lượn. Không ít thần thú, ma thú, hùng thú vốn đã tuyệt tích từ lâu tại thời thượng cổ như ẩn như hiện. Đại địa mênh mông, hải dương vô tận, núi non chập trùng, cổ lâm vây quanh tất cả địa hình đều tồn tại. Bên trên chúng nó tọa lạc lấy từng cổ kiến trúc cổ lão uy nghiêm, từng ngôi nhà sàn, đình đai. Lầu các được dựng lên bằng các nhánh cổ thụ xiên thấu vân tiêu, trên đỉnh thuần một màu ngói đỏ. Không có kim đầy ngọc cắt, không có xa hoa tráng lệ đến từ các loại đá quý hay dạ minh châu. Vẫn ẩn chứa vương giả chi phí, vô cùng khó tả, nếu lạc nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh dị không thôi. Bởi vì hoàn cảnh nơi này giống như bản nâng cấp của làng nhất thế, cổ lão uy nghiêm nhưng không mất đi sự gần gũi. Giản dị, vô số thân ảnh nữ từ trong các loại y phục cổ truyền khác biệt, vô số nam từ thân khoác trường sam. Chiến giáp, quân đội tầng tầng lớp lớp, quân kỹ nghiêm minh, sát khí, nhiệt huyết lan tràn bốn phương tám hướng. Mỗi một người tại vùng đất này đều là nhân trung chi long, toàn thân ẩn hiện khí tức cường đại. Các loại phong tục tập quán, văn hóa đa dạng chặt chẽ đan xen muôn màu muôn vẻ, từ trên cao nhìn xuống. Tầm mắt không thể nào bao quát được toàn bộ cảnh tượng thịnh thế, hùng vĩ như vậy, nhưng chỉ cần chứng kiến một góc của lãnh thổ. Người sẽ lập tức có thể kết luận đây chắc chắn là một chủng tộc hùng mạnh lâu đời có nền văn hiến truyền thừa qua vô vàn thế hệ gần như cùng vũ trụ đồng thọ cùng tuyến nguyệt trường hà sánh vai. Tại giữa trung tâm vùng đất một lĩ tre khổng lồ lấy thế chấn định càn khôn sừng sững tọa chấn. Rề tre cắm sâu vào đại địa như những con địa long đang uốn lượn thân tre xuyên thủng cửu thiên. Cứng rắn hơn bất kỳ loại nguyên liệu luyện khí đỉnh cấp nào cành tre bao phủ vạn dặm sơn hà. Lá tre sắt lẹm như phi đau mỗi một bộ phận bên trên nó đều có thể khiến đế cấp cường giả phải rung động xếp hạng thứ ba bên trong thất đại thần thụ tre cổ việt tương truyền tre cổ việt ban đầu chỉ là giống loài thực vật do cổ việt tộc trồng trọt nhưng qua vô số năm tháng, vô số thế hệ tên tuổi của nó vang danh vũ trụ, sánh ngang các thần thụ do thiên địa khai sinh, thậm chí vượt qua những thần thụ nổi tiếng khác được xếp hạng thứ ba nếu xét về lai lịch và tuổi thọ. Tre cổ việt được xem là một trong số các tồn tại trường tồn cùng thời gian theo các thế hệ cường giả cổ việt tộc sinh ra và lớn lên. Trải qua hầu hết các sự kiện lớn nhỏ trong lịch sử vũ trụ, tiêu biểu trong đó là Tiên Ma chi chiến. Sự thành lập Chu Tiên Điện cùng Săn Ma Điện, sự hình thành và diệt vong của Tiên Ma cung, nghịch long đế ý đồ thống nhất thiên hà. Tuyết Nguyệt nữ đế ngã xuống, nghịch long đế vẫn lạc liên quân nghịch long tan tác thời đại đổi thay. Vô số cường giả uy danh một cõi lìa đời, các trận chiến đẫm máu chôn vùi bao nhiêu thân xác. Che cổ Việt vẫn tồn tại yên ngang bên trong cổ Việt tộc có thể thấy vì sao cả thiên giới và ma giới đều phải nhìn mặt mũi của cổ Việt tộc mà làm việc. Phải e ngại khi nghe đến cái tên ba chữ này, vì sao cả vũ trụ phải tuân thủ quy tắc do cổ Việt tộc lập ra. Không ai biết cổ Việt tộc ẩn chứa bao nhiêu cường giả, không ai biết nước bên trong cổ Việt tộc sâu như thế nào. Chỉ cần biết rằng, bất kể là thế hệ tiền bối hay hậu bối, cổ Việt tộc đều từng sản sinh những nhân vật kinh tài kiệt diễm. Trần áp đương thời, dù rất hiếm khi thể hiện vẫn sáng chói trên bầu trời cao, không chỉ riêng lĩnh vực tu luyện. Bất kể là lĩnh vực nào từ luyện đan, luyện khí, trận đạo, phù đạo, khôi đạo, tiên đạo, ma đạo, thể đạo, thiên cơ đại cổ Việt tộc đều có người đứng đầu từ cổ chí kim. Đã từng có không ít kẻ tự cao tự đại, ý vào bản lĩnh mà muốn thoát khỏi quy tắc do cổ Việt tộc thiết lập. Kết quả của bọn hắn không có một ngoại lệ, đều tiêu thất trên thế gian này, hội trưởng thiên địa hội từng cảm thán rằng. Khi ngươi tưởng cổ Việt tộc chỉ có một vị thiên đế, bọn hắn sẽ xuất động hai vị. Khi ngươi tưởng cổ Việt tộc chỉ có mười vị thiên đế, bọn hắn sẽ xuất động hai mươi vị. Khi ngươi cho rằng cổ Việt tộc giới hạn cuối cùng là bao nhiêu vị thiên đế, thì rất có thể ngươi lại bị đà kích. Bởi vì bọn hắn vẫn sẽ xuất động được gấp đôi, phát ngôn này từng gây chấn kinh vũ trụ trong thời gian dài. Vô số người cảm thấy không tin, nhiều lần chất vấn, bọn hắn thầm nghĩ, nếu cổ Việt tộc khủng bố đến như vậy. Bọn hắn đã sớm thống nhất tiên ma để làm bá chủ rồi, cần gì phải như người thứ ba đứng ở bên ngoài. Rồi thiết lập quy tắc để quản lý, đáng tiếc trước sự chất vấn của vô số cường giả đương thời. Hội trưởng của thiên địa hội chẳng thèm giải thích dù chỉ một lời, nguyên nhân mà cổ Việt tộc tồn tại đến nay vẫn chưa có người nào lý giải. Lời cảm thán năm xưa của hội trưởng thiên địa hội cũng trở thành một bí ẩn không có lời đáp. Lâu dần chìm vào lãng quên, rất nhiều cường giả đương thời cho rằng, hội trường thiên địa hội chỉ là đang nói lời phô trương để ám chỉ cho sự cường đại của cổ Việt tộc mà thôi không thể tin là thật được. Về phần che cổ Việt vì sao được xếp hạng thứ ba bên trong thất đại thần thụ, số người biết được nguyên nhân chân chính cũng cực kỳ ít. Đương nhiên không phải cứ tồn tại lâu, cứ trường tồn theo thời gian, cứ có tuổi thọ dài đằng đằng là đủ tầm tôn thần thụ. Chỉ nghe nói rằng, 9 phần 10 thiên khí đế trong vũ trụ từng ca tụng rằng, được một lá che cổ Việt như đạt được đế cấp pháp bảo. Được một khúc che cổ Việt như nắm thần khí trong tay, đây là lời ca tụng vô cùng kinh khủng. Ai cũng biết thiên khí đế là một đám lão già vô cùng ngạo mạn, nguyên liệu đế cấp ở trong mắt bọn hắn cũng là hàng cùi bắp tầm thường. Vậy mà lại dùng hai từ thần khí để ca tụng che cổ Việt, thậm chí từng có thiên khí đế nói rằng... Mỗi một đồ vật lấy xuống từ che cổ Việt đều tự sinh linh trí dù chưa từng trải qua bàn tay nắn nót hay rèn luyện của luyện khí sư. Vô cùng hoang đường, nhưng lại càng khiến che cổ Việt trở nên thần bí trong mắt thiên hạ. Mà vùng đất này có che cổ Việt sừng sững ở trung tâm, không cần nói cũng biết đây là đâu. Cổ Việt tộc nơi chấp trưởng nguyên tắc vũ trụ, bảo trì trật tự của vô vàn thế giới. Có thể nói rằng, nếu không có cổ Việt tộc tọa chấn và thiết lập quy tắc sợ rằng vũ trụ từ lâu chỉ còn sót lại sự tồn tại của các đại tiên giới. Những cường giả có xuất thân thấp hèn ở các tiểu thế giới, các tiểu tiên giới, các thế giới cấp thấp sau khi thành danh đều thể hiện sự tôn kính với cổ Việt tộc. Bởi vì bọn hắn hiểu rằng, nếu không có cổ Việt tộc có lẽ bọn hắn sẽ không có không gian để phát triển và trưởng thành. Lấy ví dụ như Lạc Nam, nếu không nhờ hai lần cổ Việt tộc ra tay, chỉ sợ Việt Long Tinh đã sớm hủy diệt trong tay đại thủ tiên vương. Chỉ sợ hắn đã tán thân trong tay Ất Lão Hồi ở Man Hoang Tinh Cầu, mà hôm nay, cổ Việt tộc thực hiện một nghi lễ vô cùng quan trọng. Chỉ thấy bên trên một căn mục các trên đỉnh Thái Sơn, quần hùng tụ hội, một vị trung niên nam tử nhìn không rõ diện mạo. Thân mặc bố y bình thường, giản dị như đại thúc nhà hàng xóm bước ra, không có gì đặc biệt. Đi sau lưng hắn, hàng loạt thân ảnh tỏa ra thiên đế chi uy mênh mông cuồn cuộn, trung niên nam từ ngẩn đầu nhìn lên thương khung. Từ trong đôi mắt bình phàm ấy đột ngột lấp lé vô tận tinh không, quần tinh chuyển động. Càn khôn di rời, nhưng rất nhanh, những dị tượng ấy đã đột ngột biến mất một tháng nữa trung niên nam từ lầu bầu nói nhỏ. Thật là chờ mong đây là thời đại phong vân dũng động, rất nhiều tồn tại đặc biệt xuất hiện. Không biết trong thiếu đế chi chiến lần này sẽ có nhân vật thú vị nào xuất hiện một vị lão nhân lưng còng. Dâu tóc bạc trắng mỉm cười nói nhỏ, ngay cả bụt người cũng nhìn không thấu sao. Một vị nam từ diện mạo can trường, thân khoác đế bào cười sang sàng hỏi, phải biết rằng, bụt được công nhận là một trong những nhân vật tinh thông thiên cơ đạo bậc nhất vũ trụ. Khắp nơi nơi đều có tay mắt của hắn, nhìn thấu nhân quả, đảo loạn âm dương, bụt vuốt sâu. Cười cười nói, cấm kỵ xuất hiện, hơn nữa không chỉ một ánh mắt đám người hơi co lại. Sau đó lần lượt thở dài, xem ra phiến vũ trụ này cũng dần cảm ứng được nguy cơ, được rồi. Nam từ trung niên mặc bố y bình thường nhẹ nhàng khoát tay. Đột ngột ném cho bụt một viên đế đan cực phẩm, nhưng điều đặc biệt chính là, bên trên viên đế đan này ẩn chứa những đường vân thần bí đang chuyển động như gân mạch. Nó đang ra sức dễ dụa trong tay Nam từ trung niên, hiển nhiên là đã loáng thoáng sinh ra linh trí. Đa tạ tộc trường Bụt hít sâu một hơi, nhận lấy đế đan nuốt vào, lúc này đám người mới loáng thoáng nhìn thấy. Vô số tơ máu hiện lên trong mắt bụt, sau đó trở lại bình thường, cả đám bừng tĩnh, thì ra bụt thăm dò thiên cơ liên quan đến cấm kỵ cũng bị phản phệ nặng nề. Bất quá hắn ẩn dấu cực kỳ tốt, chỉ có tộc trưởng nhìn ra ném cho đế đan có khảm đan văn. Bằng không chỉ sợ bụt sẽ ảnh hưởng căn cơ nghiêm trọng tản viên bên kia thế nào. Tộc trưởng cổ Việt cười cười. Đám người liếc nhau, lắc đầu cười khổ, hắn dường như mất đi hứng thú với thiếu đế chi tranh. Đang xung kích đế kệ hắn thôi tộc trưởng của Việt trầm ổn nói, để mấy tiểu tử khác đi cũng được. Ừm, thủy tinh tên kia thèm muốn thiếu đế chi chiến đã lâu. Một vị khác ung dung cười, như đạt thành an ý. Cả đám lập tức trở nên nghiêm túc tộc trưởng cổ Việt nhẹ nhàng phất tay, ảnh, không gian băng liệt. Một kiện đồ vật như đến từ hoang cổ sơ khai, phá không hàng thế, lơ lửng trước mặt cổ Việt tộc trưởng. Trong khoảnh khắc này, tất cả thiên đế cấp cường giả trong vũ trụ đồng loạt mở mắt. Nhìn về xa xăm, khí tức của đế binh, bên trong côn lôn hoàng cung, côn lôn nữ hoàng cùng côn lôn lão nhân liếc mắt nhìn nhau. Chờ mong thở ra cùng lúc, đến rồi, đùng, hai người vừa dứt lời, từ bên trong cổ Việt tộc. Một tiếng chống kinh thiên động địa nghiền ép tinh không, xuyên phá hoàng vũ, lấy tốc độ khủng bố lan tràn khắp mọi ngõ ngách bên trong vũ trụ. Bất kể là tiêm giới hay ma giới, bất kể là vô tận vực sâu, không gian không đáy hay cấm địa chết chóc đều vang lên một tiếng chống này. Vô số tu sĩ đột ngột ngẩn đầu vô số sinh mệnh sắc mặt kinh sợ chỉ có những phàm nhân bình thường là không hề nghe được. Vô cùng thần dị, cảm giác hào hùng, lẫm liệt trào dâng trong lòng vạn vật chỉ một tiếng chống đủ khiến máu huyết bọn hắn sục sôi. Chiến ý cuồn cuộn, vô thiên cái địa đi cùng tiếng chống, một thanh âm nam tử ôn hòa nhẹ nhàng vang lên. Còn một tháng thiếu đế chi chiến diễn ra, mời chư đế nghị sự, lựa chọn địa điểm. Thương lượng thể lệ, quyết định phần thưởng hắn vừa rất tiếng, bao gồm côn lôn nữ hoàng ở bên trong. Bất kể là thiên đế hay thiên ma đế, đồng loạt chắp tay ôm quyền, tân theo cổ Việt tộc trưởng phân phó. Nói xong, thần thức thiên đế đến từ khắp vũ trụ điên cuồng quét ra, hình thành một mạng lưới khổng lồ. Tại chỗ dùng ý niệm giao lưu trao đổi, chẳng cần đích thân gặp mặt đạt đến thiên đế. Bọn hắn có thể trao đổi xuyên toa không gian, kẻ nào không thể làm được điều này, chứng tỏ là nhân vật yếu kém bên trong hàng ngũ thiên đế. Chỉ có thể thông qua các mối quan hệ khác để biết được thông tin sau khi các thiên đế thương nghị hoàn tất. Những thế lực dưới thiên đế cũng là như vậy, mà thông thường, khi thiếu đế chi chiến bắt đầu. Thiên địa hội sẽ công khai rõ ràng cho cả vũ trụ cùng biết, đương nhiên, người đủ khả năng để tất cả thiên đế và thiên ma đế phải nể phục và chấp nhận nghiêm trình thương nghị với nhau chỉ có thể là cổ việt tộc trưởng. Bằng không chỉ sợ thương lượng chưa quá hai câu, đã có những thiên đế mâu thuẫn xung đột. Còn nghị sự cái giắm, thiên đế giao lưu, đột nhiên rất nhiều thiên đế cảm ứng được một cổ ý niệm lạ lẫm nhưng vô cùng hùng mạnh gia nhập. Tới Nguyệt đạo hiểu, đã lâu không gặp cổ Việt tộc trưởng mỉm cười chào hỏi, cả đám nghe vậy âm thầm, khiếp sở. Ngay cả côn lôn nữ hoàng sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Tới Nguyệt nữ, đến một mình độc chiến các tộc thần thú. Từ đó được công nhận đệ nhất cường giả đương thời, sự xuất hiện của nàng lập tức khiến các thiên yêu đế sắc mặt trở nên khó coi. Tới nguyệt nữ đế gia nhập thương nghị, chẳng lẽ nói thiếu đế chi chiến lần này, có truyền nhân tối nguyệt cung tham gia. Đây không phải tin tức tốt lành gì đối với truyền nhân của bọn hắn na.